Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 159, 159 cốc trà xanh, đồng tuyết lục bối rối, ngưng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, người nói là sự thật sao, ôn như quy như mực đôi mắt nhìn xem nàng, ơn, đồng tuyết lục khóe miệng dương lên, nghiêng thân đi qua tại trên cánh môi hắn hung hăng hôn một chút, chồng ta thật lợi hại, nàng thật là không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền có thể thăng lên phó viện trưởng vị trí hơn nữa còn là đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng, đây là căn cứ cùng lãnh đạo đối với hắn lớn nhất khẳng định. Lần trước tưởng bạch hủy trước mặt của nàng làm thấp đi ôn như quy, nàng trong lòng là mất hứng, nàng nam nhân chỉ có nàng có thể nói, những người khác nghĩ làm thấp đi hắn, còn muốn xem nàng bằng lòng hay không, ôn như quy nhìn xem nàng, đáy mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn ra tới, cánh môi lại dán đi lên, cảm ơn người, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Nàng không thể không có công lao, lúc trước hắn phát bệnh khi nếu không phải nàng không rời không bỏ, hiện giờ hắn có thể đã là người điên, nói hắn lại nghiêng thân đi qua, hai người cánh môi tướng dáng, đầu lửa dây dừa, văn phòng nhiệt độ không khí đang từ từ tăng nhiệt độ, hai người đang làm việc thất lại triền miên một hồi lâu mới thu dọn đồ đạc về nhà, trao giải thời gian ở tháng sau số 1, cũng chính là nửa tháng sau, ôn tiêu hai nhà thương lượng sau quyết định chờ trao giải sâu lại mời họ hàng bạn tốt chúc mừng. Bất quá khi ngày buổi tối người trong nhà trước làm một bàn thức ăn ngon chúc mừng một phen, ôn lão gia tử cao hứng được râu run lên run lên, vụn trộm trốn đi lâu vài lần nước mắt. Bất quá khi hắn đối thượng tiêu tư lệnh thì hắn lập tức liền kiêu ngạo thật tốt giống thường thắng tướng quân, chỉ thấy hắn giống gà trống đồng dạng dương lòng ngực, nhếch miệng cười nói, cháu của ta chính là ưu tú, chủ yếu vẫn là giống ta, tiêu tư lệnh. Này không là lần trước lời hắn nói sao, lão gia hỏa này còn nguyên ném về đến, có ý tứ sao, ôn lão gia tử cảm thấy rất có ý tứ, như quy thành công nói rõ ta giáo dục thành công, cho nên từ hôm nay trở đi, Long Phượng tha giáo dục sự tình liền toàn quyền giao cho ta một người phụ trách, tiêu tư lệnh đôi mắt lập tức trừng thành chuông đồng, người bảo thủ ngươi muốn điểm mặt, như quy ưu tú là không sai, chẳng lẽ tôn nữ của ta cháu trai liền không ưu tú sao? Ta bốn cháu gái cháu trai tùy tiện lấy ra một cái, đều không mẩy may thua kém, đông tuyết lục sẽ không cần nói, tiếng Anh lưu loát, nấu ăn nhất lưu, người đẹp thiện tâm kiếm tiền một cấp khỏe, tiêu gia Minh thanh đại cao tài sinh, bốn năm toàn hệ thành tích hạng nhất, trong hệ lão sư giáo sư tranh nhau muốn hắn bảo nghiên nhưng hắn cử tuyệt, vừa tốt nghiệp liền đi thâm thị gây dựng sự nghiệp, đông gia tính không quân hàng không đại học học sinh ưu tú, thể năng các loại thí nghiệm xếp hạng trước ba. Vẽ tranh trình độ so chuyên nghiệp nhà thiết kế còn dễ nhìn, tiền đồ không có ranh giới, tiêu miên miên, 8 tuổi không đến hồng biến đại giang Nam Bắc, toàn quốc nhất có tiếng ngôi sao nhỏ tuổi, tiếng ca so hoàng oanh còn muốn ngọt, để nhạc bán đến bán hết, tương lai lóe sáng vô cùng, hắn cháu gái cháu trai cái nào so ôn như quy thua, ôn lão gia tử cười hắc hắc tuyết lục bây giờ là chúng ta ôn gia cháu dâu, là chúng ta ôn gia người, thả người nương cái rắm. Ngươi đây là cái gì phong kiến tư tưởng, tiêu tư lệnh không phục, tuyết lục chỉ là cùng như quy kết hôn, không phải bán cho các ngươi gia, nàng vẫn lại chúng ta tiêu gia, ôn lão gia tử lại cười hắc hắc, nàng không họ tiêu, nàng họ đông, hơn nữa bọn họ mấy người ưu tú cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi bất quá là nửa đường lại đây nhập tiện nghi, tiêu tư lệnh trừng hắn, đôi mắt đều nhanh trừng đi ra, dù sao ngươi mơ tưởng, Long Phượng thai giáo dục nhất định phải từ ta đến phụ trách. Ôn lão gia tử hừ một tiếng, ta chính là suy nghĩ, ngày mai ta liền đem sân môn cho chặn lên, về sau nhà ngươi là nhà ngươi, nhà ta là nhà ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đông tuyết lục, ôn như quỳ, hai người bọn họ phu thê liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ, đều nói nhà có nhất lão, như có nhất bảo, nhà bọn họ có tam lão, mỗi ngày cãi nhau, thật sự náo nhiệt cực kỳ cuối cùng vẫn là đông tuyết Lục giải quyết dứt khoát làm quyết định, nhường ôn lão gia tử giáo Long Phượng thai thư pháp, nhường tiêu tư lệnh giáo hai đứa nhỏ võ thuật, cường thân kiện thể, ôn lão gia tử thư pháp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tại lối chữ khải, thảo thư chờ thư pháp thượng tạo nghệ rất sâu, rất có thu thập giá trị, khiến hắn giáo hai cái tiểu gia hỏa luyện tập thư pháp nhất thích hợp, tiêu tư lệnh cảm giác mình chỉ dạy võ thuật có chút thiệt thòi, sau này suy nghĩ sâu. Lại bắt đầu giáo long phượng thai hai huynh Muội thổi tiêu luyện tập nhạc khí, Đông tuyết lục đối hai cái tiểu gia hỏa thích làm cái gì không có làm hạn chế, theo nàng hai huynh Muội niên kỹ còn nhỏ, có thể tận lực chơi đùa hưởng thụ thơ ấu thời gian, đang chơi đùa dẫn đồng thời tìm đến chính mình hứng thú thích cùng thiên phú, về sau chuyên chú trong đó đồng dạng là được rồi, thời gian nháy mắt nửa tháng qua, tưởng bạch hủy bụng có năm tháng, đã nhô ra đến, ngày này nàng cùng hàng xóm đi chợ mua đồ ăn trở về. Ra đầy đầu đầy người mồ hôi nóng, vừa về tới da, nàng lập tức canh chừng phiến mở ra, rửa mặt sạch cầm ra trong tủ lạnh dưa hấu đi ra ăn. Lương thiên dật mặc dù chỉ là phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, được nghiên cứu khoa học nhân viên tiền lương không thấp, phúc lợi lại nhiều. Thêm nàng tại nước Đức công tác 4 năm, hai người ngày trôi qua rất thoải mái, chỉ là nàng vừa về nước liền cho nhà mua thêm tivi cùng tủ lạnh, lại mua quạt các loại đồ điện, vì mặt mũi, nàng còn cho nhà mẹ đẻ cũng mua. Bởi vậy hiện giờ trong nhà căn bản không có bất kỳ nào tiền gửi ngân hàng, nàng cắt một khối dưa hấu ngồi trên sofa, mở ra TV, chuyển hai cái đài, có cái đài đang tại truyền pháp quốc vụ viện cùng Trung ương quân ủy cho đối với quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến nhân tài trao giải hiện trường, liền ở nàng chuẩn bị sân khấu thời điểm, cách vách hàng xóm vương đại tỷ đi đến, ai ai tiểu tương ngươi đừng sân khấu, cái này đẹp mắt, nhìn xem đến cùng có người nào mới bị quốc gia khen thưởng tưởng bạch hủy ở trong lòng trợn trắng mắt, mặt ngoài cười nói, trong tủ lạnh còn có dưa hấu, ta đi cho đại tỷ cắt một khối lại đây. vương đại tỷ miệng nói không cần, nhưng dáng vẻ hoàn toàn không giống như là chân tâm nghĩ chối từ. tưởng bạch hủy đỡ eo đi cắt hai khối dưa hấu lại đây, liền nghe vương đại tỷ chỉ vào tivi nói ra, tiểu tương ngươi mau nhìn, nơi này đâu có ít người là nhà khoa học, đó không phải là cùng ngươi gia nam nhân là đồng dạng công tác. tưởng bạch hủy ưỡn ưỡn ngực, không sai. Bọn họ giống như thiên dật đều là nhà khoa học, những thứ này đều là thiên dật trưởng bối, có chút vẫn là lãnh đạo, vương đại tỷ tiếp nhận nàng đưa tới dư hấu, một bên sột soạt gặm, vừa nói, vậy sau này nhà ngươi nam nhân chẳng phải là cũng sẽ có cơ hội bị quốc gia trao giải, được đến này đó huy hiệu, tưởng bạch hủy đầy mặt kiêu ngạo, đó là đương nhiên, nhà ta thiên dật xuất ngoại là quốc gia bỏ tiền xuất lực, vừa trở về quốc gia lại an bài cho hắn công tác. Lãnh đạo đều mười phần coi trọng hắn, cầm giải thưởng là chuyện sớm hay muộn, hắn chính là thua ở niên kỷ thượng, quá trẻ tuổi, người nhìn qua lĩnh thưởng đều là đã có tuổi, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe trên TV truyền tới một âm vang mạnh mẽ thanh âm, mười mấy năm qua, hắn vì quốc gia đạn đạo cùng hàng thiên sự nghiệp làm ra to lớn cống hiến, quốc gia quyết định cho hắn trao tặng quốc gia tiếp xúc cống hiến nhà khoa học vinh dự danh hiệu, cùng với một cấp anh hùng mẫu mực huân chương. Nhưng chúng ta cho mời, ôn như quy đồng chí, theo lời nói rơi xuống đến, ôn như quy thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn đi lên đài, hắn dáng người đứng thẳng, hai chân thon dài, khuôn mặt anh Tuấn, tại một đám đã có tuổi trưởng bối ở giữa, hắn hạt trong bề gà, mười phần dễ khiến người khác chú ý, vương đại Tỷ chỉ vào TV kêu lên, không đúng à, tiểu tương ngươi nhìn cái này nam đồng chí nhiều nhỏ tuổi, nhìn xem còn chưa 30 tuổi dáng vẻ Hắn bị trao tặng một cấp anh hùng mẫu mực huân chương, hơn nữa hắn cùng người gia nam nhân đồng dạng đều là nhà khoa học, ngươi không phải mới vừa nói cái này muốn đã có tuổi mới có thể đoạt giải sao, như thế nào cái này nam đồng chí còn trẻ như vậy liền lấy đến thưởng, Tiểu Tương, ngươi có hay không có đang nghe ta nói chuyện? Tưởng Bạch Hủy trừng lớn mắt nhìn xem tivi, đôi mắt cơ hồ trừng đi ra, Ôn Như Quy bất quá mới 30 tuổi ra mặt, lại bị trao tặng như thế cao vinh dự cùng huân chương. Trước lương thiên dật bị an bài thành phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, nàng trong lòng liền trắng đến không được, sau này vừa nghĩ đến ôn như quy tại căn cứ công tác mười mấy năm cũng vẫn là phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, nàng trong lòng liền một chút cân bằng một ít, lương thiên dật còn trẻ, đây là hắn ưu thế lớn nhất, chỉ cần hắn chuyên tâm làm nghiên cứu, lấy năng lực của hắn, tương lai khẳng định sẽ thăng lên đi, thành tựu khẳng định sẽ vượt qua ôn như quy. Nhưng hiện tại hiện thực lại hung hăng quạt nàng một bạc tai, nhưng nàng mắt đầy những sao, mặc một trận nóng cháy phát đầu, phải là làm ra to lớn cống hiến nhân tài mới có thể bị trao tặng như vậy vinh dự cùng huân chương, hiện giờ ôn như quy đạt tới như vậy độ cao, lương thiên dật còn có thể đuổi kịp hắn sao, vương đại tỷ kêu vài tiếng, nhìn nàng cũng không trả lời, đứng lên tại cánh tay nàng bấm một cái, tưởng bạch hủy đâu kêu một tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần, vương đại tỷ. Tiểu tương ngươi không sao chứ, ta kêu ngươi mấy tiếng đều không có ứng, còn ngươi nữa sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tưởng bạch hủy khóe miệng cứng nhắc kéo kéo, ta, có chút không thoải mái, ta nghĩ trở về phòng nằm một chút, không thể chiêu đại ngươi, vương đại tỷ vội vàng vẫy tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi không thoải mái vậy thì nhanh lên đi nằm xuống đi, vương đại tỷ đi sau. Tưởng Bạch Hủy đóng cửa lại, sau đó đi đến điện thoại bên cạnh, cầm điện thoại lên bấm cái nằm lòng số điện thoại, điện thoại đô vài tiếng liền tiếp thông, đầu kia truyền tới một trong trẻo thanh âm, uy, ta là Đông Tuyết Lục, nơi nào tìm, Tưởng Bạch Hủy nắm điện thoại tuyến tay nắm chặt, Tuyết Lục, là ta A, Bạch Hủy, Đông Tuyết Lục ngưng một chút, Bạch Hủy là ngươi A, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất được không, Tưởng Bạch Hủy, tốt vô cùng. Trước đó nôn ngán cực kỳ lợi hại, cho nên không đi tìm các ngươi, đông tuyết lục nghe ra nàng oán giận ý tứ, làm bội như không có nghe hiểu, mang thai đều là như vậy, bắt đầu mấy tháng nôn ngán, mặt sau dần dần liền tốt rồi, ta mấy tháng này bận biểu được không ngừng chân, lại là lên tòa án, lại muốn chiếu cố gia trong hài tử cùng lão nhân, đều bận biểu gầy vài cân, tưởng bạch hủy dừng một lát, kỳ thật nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi công ty lại buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Ngươi không cần như vậy hợp lại, đồng tuyết lục mở mắt nói dối, nơi nào kiếm tiền, chỉ là đủ ấm no mà thôi, tưởng bạch hủy khóe miệng kéo kéo, đúng rồi, ta vừa rồi tại trên TV nhìn đến ôn giáo sư bị quốc gia trao tặng vinh dự danh hiệu cùng huân chương, thật là chúc mừng các ngươi, cám ơn, ôn giáo sư tuổi còn trẻ liền được đến thành tựu như vậy, thật là làm cho người hâm mộ, đúng rồi, các ngươi muốn như thế nào chúc mừng, đồng tuyết lục dừng một lát. Chúng ta ngày mai tại tửu lâu chúc mừng, bất quá cùng không có ý định đại xử lý, liền thân nhân bạn thân ở giữa, nàng nguyên bản không có ý định mở tiệc chiêu đại tưởng bạch hủy, dù sao tưởng bạch hủy so sánh trong lòng có chút nghiêm trọng. Trước đó nàng nghe ôn như quy nói lương thiên giật sự tình, nàng lo lắng tưởng bạch hủy lại đây sẽ tâm lý không thoải mái, chỉ là lúc này nàng chủ động gọi điện thoại lại đây, nàng cũng không thể lại giấu giếm đi xuống, tưởng bạch hủy trong lòng dâng lên nhất cổ không thoải mái. Mặt ngoài ủy khuất nói, nếu là ta không gọi cuộc điện thoại này, ngươi có phải hay không không có ý định mời ta, Đông tuyết lục cười nói, đương nhiên không phải, ta nguyên bổn định ngày mai nhường tuấn lực trực tiếp đi nhà ngươi tiếp ngươi lại đây, không nghĩ đến ngươi nóng lòng như thế gọi điện thoại lại đây, tưởng bạch hủy lại trợn trắng mắt, hoàn toàn không tin nàng nói chuyện, bất quá ai cũng không có nói phá, Đông tuyết lục đem yến hội thời gian nói cho nàng biết, tưởng bạch hủy nói mình đi qua liền tốt, Đến ngày thứ hai, tử lâu vip trong phòng giăng đèn kết hoa, bên trong náo nhiệt cực kỳ, tưởng bạch hủy lúc đi vào, liền nhìn đến hai nam nhân ôm lấy ôm Như Quy bả vai, cười chúc mừng hắn. Như Quy thật là quá hâm mộ ngươi, ta nằm mơ đều nghĩ bị quốc gia trao tặng như vậy vinh dự danh hiệu, hy vọng ta đến 50 tuổi thời điểm có thể đạt tới của ngươi một nửa liền tốt. Như Quy này nhân sinh quả thực quá hoàn mỹ, ta chưa bao giờ hâm mộ ngươi, nhưng ta hôm nay liền hâm mộ Như Quy. Ôn như quy sắc mặt thẳng nhiên, môi mỏng có chút hướng lên trên ôm lấy, trần nhà đèn chiếu sáng vào trên người hắn, lộ ra hắn ngũ quan càng thêm thâm thúy tuấn lãng, tưởng bạch hủy vẫn luôn biết hắn trưởng rất đẹp mắt, nhưng nàng chưa từng có động tâm, bởi vì hắn từ ban đầu chính là đông tuyết Lục nam nhân, chỉ là lúc này, nàng nhịn không được lấy lương thiên dật chống đối hắn so, gia thế nhân tài, bề ngoài tài hoa, săn sóc ôn nhu, lương thiên dật không có đồng dạng so được qua hắn. Hoàn toàn bị triển đặt ở bên trong bùn đất, điều này làm cho thiện lương của nàng giống bị con kiến cắn xé đồng dạng, khó chịu được nàng bụng đều đau, Đông tuyết lục từ bên ngoài đi vào đến, vừa lúc nhìn đến tưởng bạch hủy đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm ôm như quy nhìn, nàng lông mày nhíu lại, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút bả vai, ngươi đến rồi, bạch hủy, tưởng bạch hủy bị hoảng sợ, cả người run run một chút, tuyết lục, nguyên lai like ngươi ở bên ngoài, ta vừa lại đây, đang muốn tìm ngươi đâu. Đồng tuyết lục nhìn nàng một cái, không nhắc tới vừa rồi một màn kia, ân, ta vừa rồi đi xử lý một chút sự tình, ngươi là phụ nữ mang thai, không muốn đứng, nhanh ngồi xuống đi, tưởng bạch hủy lo sợ bất an quan sát thần sắc của nàng, nhìn nàng không phát hiện mình vừa rồi không ổn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua không lâu, tất cả mọi người đến đông đủ, ngồi vào vị trí sau, mọi người cùng nhau nâng ly hướng ôn như quy chúc mừng, ôn đồng chí, chúc mừng ngươi. Không phải ôn đồng chí, là ôn phó viện trưởng, phương tỉnh viện cười sửa đúng đại gia, tưởng Bạch Hủy nghe vậy lại là ngẩn ra, phó viện trưởng, đây là có chuyện gì, phương tĩnh viện cho nàng giải thích, ôn đồng chí nửa tháng trước thăng chức, hôm nay là đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng, thật có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nói chính là ôn đồng chí người như vậy, tưởng Bạch Hủy, ôn như quy khiêm tốn theo mọi người nói ấy nấy, trên mặt không thấy nửa điểm cao ngạo cùng khoe khoang. Trước sau như một quân tử chi phong, tưởng bạch hủy hướng ôn như quy nhìn lại, trong lòng càng thêm phức tạp, nàng đặt ở bàn hạ thủ tạo thành quyền, móng tay bấm vào lòng bàn tay thịt, nàng đột nhiên cười nói, một nữ nhân lớn nhất thành tựu là gã cái nam nhân tốt, chiếu ta nói, để cho người hâm mộ vẫn là tuyết lục, sớm liền tù binh ôn giáo sư tâm, hiện tại chỉ cần ngồi hưởng này phúc liền được rồi, lời này vừa ra, trong phòng yên lặng vài giây, đồng tuyết lục mày trao lên, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì lời nói, thanh triều đều diệt vong nhiều năm như vậy, nàng làm một cái tân xã hội nữ tính, lại là đọc quá đại học, lại nói lên lời nói này đến, thật là làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Tĩnh Viện cùng Đông Tuyết Lục đưa mắt nhìn nhau, đánh vỡ lúng túng nói, "Ngươi lời này ta không phải quá tán thành, chúng ta Tuyết Lục ưu tú như vậy, thành tích của nàng không phải chỉ cùng Ôn đồng chí kết hôn, nàng còn sáng lập công ty của mình, nấu ăn nhất lương" Ta đổ cảm thấy có thể lấy được tuyết lục, là ôn đồng chí lớn nhất phúc khí, ôn như quy nhìn về phía đông tuyết lục, khóe miệng có chút câu lên, đối, có thể lấy được tuyết lục, là ta lớn nhất phúc khí.